Ai? Ông hội đồng năm liếc xéo nhầm Rồi lấy giọng thản nhiên bảo vợ Bà cho nó biết việc đó đi Bà hội đồng cau mày vớ lấy chiếc ống đồng nhỏ Để nhổ cốt trầu Trong lúc nhầm lo lắng nhìn lại cha mẹ Và cuống cuồng nghĩ trước cách phải trả lời Nếu quả việc đó là việc giữa mình và thấm Bà hội kiểu cách đưa hai ngón tay Quẹt nước cổ trầu dính ở mép môi Đoạn bôi thẳng xuống mặt dưới Của bộ ván ngựa gõ Xong xuôi bà mới lên tiếng cự nữ lại chồng ừ, Sao cái gì ông cũng buông xuôi hết vậy Lo dựng vợ gả chồng cho con cái Thì ông cứ cà lơ xích sùi Mà hãy đi kiếm vợ bé Thì ông đi sắp xái Mụ nội ai bây giờ theo cũng không kịp nữa hả Ông hội đồng cười khà Đưa tay mân mê bộ râu cá chốt Nhâm thoát nạn Cười theo và cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng Ông hội đồng lựa lời Vút dây vợ Thì việc quan trọng nào tôi mới để cho bà quyết định Và như muốn chịu lòng bà hội Ông ta giai qua phía nhâm chậm rãi tiếp lời Nè, nhâm Tao với má mày tính lo việc kiếm vợ cho mày đó Nhầm làm ra vẻ chừng hững Thưa ba má Gì mà gấp dữ vậy Bà hội đồng lừ mắt nhìn con Gấp ở chỗ nào Đợi tao với ba mày xuống lỗ hết hả Nhầm chống chế Con còn lo học mà giặt giả dạ, sắp tên nơi mà học khỉ gì nữa Mày không nghe nói trên Sài Gòn người ta đã ban lệnh tảng cư đó sao Cái điều này Tây sắp trở qua Và trời cảng cũng có cảnh bom rơi đạn lạc Như vậy thì trường học đâu có mở cửa nữa Con học trên Cần Thơ mà ba Chẳng lẽ Tây nó đánh róc xuống dưới này sao Ông hội đồng nhăn mặt Ý trời Mày có ăn học mà, mà dốt quá Bộ mày nói tay qua chuyến này cũng chậm lũng như thời ông già bà cả của mình khi xưa sao Mày không thấy mấy tháng nay mày phải về nằm ngủ ở đây sao Nhưng nếu giặt giả Bà hội bực mình nói cho em vô Giặt giá thì động phạm tới gì mày ha Mày có làm dương làm tướng hay cầm quân đánh giặc gì mà lấy vợ không được Ông hội đồng cũng phụ hòa theo Mình là dân tây tàu gì qua cũng thấy kệ họ Mày cứ vợ thì ăn nhậu gì đến họ chứ Nhầm ráng cãi thêm Nhưng nếu sau đó yên Thì làm sao con đi học tới nữa Ông hỏi đồng cửa mạnh trên ghế Mày đi học bấy nhiêu đó cũng đủ rồi Tao có cần mày học hành Để làm thầy thông thầy phán gì đâu mà mày sợ Mày chỉ lo ba cái đất điền của tao đây Là cũng đủ sống phủ phê rồi Ừ Hay là mày muốn có đi học tới nữa Tao cũng không cản Mày cứ cứ vợ sẵn đó cho tao Rồi nếu thời cụ yên trở lại đây, mày đi học như cũ. Bà hội đồng có vẻ không bằng lòng. Ông hứa ẩu với nó như vậy thì sao? Có vợ thì phải lo cho vợ cho con chứ, đi học leo bêu được à. Nhâm phụ họa với mẹ liền. Với lại, chẳng lẽ con đi học là dắt vợ con theo đùm đề? Ông hội đồng nói ác đi. Thì mày cứ cứ vợ trước cho tao cái đã. nhầm phì cười nhang cái điều này...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 Nè, nhầm, tao với má mày bắt mày phải cưới vợ, chứ mày khỏi phải nói on đơ gì hết. Nhầm nghĩ ngay đến thắm và nhăn nhó đáp. Sớm muộn gì con cũng phải nghe theo lời ba má, nhưng ba má để thủng thỉnh đâu ba tháng nữa. Ông hội đồng nhìn thẳng vào mặt nhâm lạnh lùng hỏi nhang. Hay là mày đã phải làm con nào nên mới bày kế quảng binh với tao? Bà hội gật cù như nhớ ra điều gì, và dịu vọng hẳn lại để tiếp lời chồng. Ờ à phải nếu còn lỡ để ý đến ai thì cũng nên cho ba má biết để ba má liệu nhầm e về nhìn lại cha mẹ rồi mới cả quyết đáp Không con còn trẻ nên muốn được rộng chân rộng cẳng thêm một thời gian nữa Ông hội đồng thở ra chậm rãi lắc đầu như ngán ngẩm một điều gì Thời buổi gì kỳ quá Hồi cỡ tao đây con trai mới lớn lên không đợi cha mẹ hỏi đến cũng biết đòi vợ nhào nhẹo rồi còn bây giờ nài ép tụi bay cứ vợ tụi bay lại chổi ra bà hội đồng có vẻ sốt ruột ngắt ngang ông nói ba đồng bấy đổi hoài à ông biểu thẳng nó là tới mốt đây nó đi theo mình lên anh huyện hàm tân để coi vợ cho nó nó là con mà mình làm cha mẹ mà ông cứ đem chuyện nhân tình thế thái ra bàn với nó hoài à. Thì tới 10 năm nữa ông cũng lo chứa xong chuyện dở con cho nó Ông hội đồng thở ra Ờ Bà nói gọn như vậy cũng được Nhâm thì sụ mặt xuống Bộ thiện như vậy sao ba má Bà hội đồng dần mạnh chứ không nhổ lên mặt gián ngựa Hỏi dặn lại con Bộ tao với ba mày cũng nói giỡn với bên ông Nguyễn Hàm được sao Rồi như không muốn lôi thôi thêm gì nữa Bà hội nói luôn theo Vậy à, mày nên lo sắm sửa sẵn quần áo cho đàng hoàng Để bữa đó đi theo tao với ba mày Nhâm thở dài lũi thủi bỏ ra ngoài sân Đợi con đi khuất bà hội đồng cự nữ chồng liền Đó ông thấy chưa Tôi chỉ cần nói một tiếng à một là xong Ông thì cứ ầu ơ với dầu hoài với nó hả Ông hội đồng đành cười trừ hờ Thì tôi đã biểu bà nên nói thẳng với nó mà Bà lại không chịu Bà hội có vẻ hệ hả? Đành rằng vậy, nhưng ông cũng phải có lời ra tiếng vô chứ. Nhưng rồi bà lại có ý băn khoăn. Không biết cái thằng nhâm nó tính sao mà coi bộ nó lơ là với chuyện vợ con quá ha ông. Ông hỏi nhún vai. Ôi, hơi sức đâu bà lo bái vơ. Nó làm bộ mại hơi như vậy, chứ khi có vợ rồi thì đâu vào đó hết. Chẳng lẽ có đứa con trai nào mới lớn lên mà chê chuyện đó hay sao? À...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 May là mình không còn đứa con gái nào chưa lấy chồng Bà hỏi câu mày Ông này nói lạ không Mình là quyền cha mẹ trong nhà Thì phải lo dựng vợ gá chồng cho con cái Chứ nói theo điều cầu âu như ông sao được Bộ con trai rồi hư không được hay sao Giả tỷ như là thằng Nhâm đây à Thử thời ông buông thùa đối với nó Coi nó có lấy bậy lấy bạ con gái của người ta không Ông dễ ngư quá đổi mà Ông hội cười giả lạ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 Bà Hội cười lạc Không lạ Để tới chừng sau kia Nó mang cái trống chầu thì mới lạ hen Bà sao à Bất quá thì cho tiền nó đi đẻ Mà đâu đến nỗi vậy Nếu biết nó có sao Thì mình lo gã cưới cho nó với thằng nào thiệt Thà ở trong điền Bà Hội sẵn vọng Tại ông hay có tật lấy bảy lấy ba Mấy đứa con gái trong điền Nên ông mới nói một cách tỉnh khô như vậy Tôi thì khác Tôi phải ăn ở làm sao cho nó có nhân có đức Ông hội thản nhiên đáp Thì nếu có lỡ như vậy Thì bà cứ quách con thắm cho thằng nhâm Như vậy là ăn ở con nhân có đức đó Bà hội trợn mắt Ông cứ nói xàm hoài ha Bộ hết chuyện chơi hay sao mà ông khứng làm xui gia với tá điền của ông Tôi nói ra đây là để mình có chừng có đổi thằng nhâm Mình phải tề đầu tề đuôi nó trước chứ Để cho nó khỏi lòng Vậy bà đuổi con thấm về nhà nó có phải không Bà hội chắc lưỡi Đuổi nó về rồi lấy ai trừ nợ đây Ông hội phì cười Đằng nào bà cũng muốn hết Bà hội cãi tới Không phải vậy Giả tỷ như tôi đuổi con kia về Rồi thằng nhâm nó không có chân có cẳng Để tới nhà nó hả Ông hội lại cửa mạnh người trên ghế Vậy nên mình mới tính cưới vợ gấp cho nó Theo tôi nghĩ Thì cũng chẳng có gì phải lo quýnh như vậy Còn thấm coi bộ cũng biết phận à Nên chắc không dám trèo đèo đâu Bà hội cười lạc Nó không dám Nhưng thằng nhâm dám thì sao Nhưng tôi không tin được con nhỏ đó đâu Ông không thấy cặp mắt bén ngót Như cái lưỡi dao cạo của nó hay sao Ông hội cười xòa Tôi già rồi nên không để ý đến mấy chuyện đó nữa Kẻ ăn người ở trong nhà là thuộc quyền của bà Vậy bà liệu sao đó thì liệu Để nữa đừng đổ thừa này nó cho tôi là được Và để khỏi nói tới nó lùi lôi thôi nữa Ông ta đứng lên Thôi tôi chạy ra ghe coi tụi nó sửa lại chiếc tam bản máy cho đàng hoàng để đến ngày mốt đi coi vợ cho thằng nhâm Chiếc tam bản máy vừa rời khỏi bến ông quyền hàm là ông hội đồng cởi phan chiếc áo dài ra ném vào một xó mùi rồi quay qua cười bảo bà hội Nói chuyện trên trời dưới đất với ông bà xuôi tương lai ngang thay mồ bà hội lừ mắt nhìn chồng Ông ngồi y như cục đất Và chỉ ừ hử cầm chừng Chứ có nói năng gì đâu mà ngán Dài qua còn Còn à, thằng Nhâm cũng vậy nữa à Đi coi vợ mà mày làm như đi mần sâu à Thiệt nếu tao là đàn gái nói cái tao thấy bộ mặt trù ẻo của mày Tao cũng hết muốn gả con cho Ông hội cười ngất Đoạn dài qua hỏi Nhâm Sao mày Nhà cha hỏi Nhâm lơ đảng nhìn ngắm lục bình trôi Giữa dòng sông cái Qua cửa sổ mũi tam bản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 Nên ra rót nước têm trầu cho mày có dịp mà mày thấy vậy thôi Chứ bộ mày biểu có phải bẹo hình bẹo dạng Qua lại trước mặt mày năm lần bảy lượt như là đi đấu xảo vậy sao Nè nhâm, mày đừng kiếm chuyện nói cho ăn trét nha Tao hỏi mày vậy mày không thấy cô sáu đó thấp cao bập ốm Trắng đen hay đuôi què mé sức gì hay sao hả mày Nhầm lại nhìn cha và cả hai cùng bật cười Nhưng rồi ông hội đồng dội làm mặt nghiêm và gật cù nhắc nhở con. Ừ, má mày hỏi như vậy là có lý lắm. Vậy mày thấy cổ ra sao hả Nhâm? Nhâm hớm hỉnh hỏi lại. Vậy theo ý ba thế nào? Ông hội đồng ngồi sổng lưng lại. Coi, ý của tao sao được? Má mày với tao đi coi vợ cho mày mà. Nhâm làm ra bộ ngớ ngẩn. Thì ba với má coi luôn cũng được. Bà hỏi ngắt ngay. Mày đừng kiếm chuyện nói dần lần. Mày có chịu cô sáu đó không thì nói tiếng một đi. Nhâm gãi đầu. Thiệt khó nói quá. Bà Hội hỏi liền. Mày không chịu phải không? Mà người ta ra làm sao mà mày chê chứ? Nhâm bỗng nghĩ đến giúp mình khỏe mạnh của thấm. Và như tìm được nguồn hứng để có thể trả lời cho sự thắc mắc của mẹ. Con không chê khen gì hết. á, Nhưng coi bộ cô sáu đó ốp nhôm. Chắc cổ dám bị nám phổi hay là ho lao gì lắm Ông hội đồng lại cười ha hả Nhưng ông không quên tớp lại Ở mức vừa phải và nói đỡ luôn Mày làm như mày là doctor Tại cái tạng người của cổ như vậy Chứ đâu có ho lao ho tổn gì đâu mà mày sợ Gia đình đó người nào người nấy cũng roi roi hết chứ Không có ai mập mạp Như lại con gái nhà giàu Thì cô nào cũng như vậy Nhằm nhớ lại đôi má rám nắng của thấm Và mơ màng nói thêm Nhưng con thấy nước da của cổ tái mét Cổ bưng tách nước lại Con thấy tay cổ nổi gân xanh Đến lượt bà hội nói cho vô Thì người ta là con nhà dưới ăn dư mặt Nên ở trong rợp chứ có gian nắng đâu Mà mày đòi cho có nước da mốc cời Mốc thết như da đằng thổ Và cổ có cần gì đi cấy đi gặt đâu Mà mày đòi cổ phải dai ô thịt bắp Ô về kịch cợm như mấy đứa con gái trong điền. Chắc mày kiếm chuyện chê bai Nên mày bươi mốc vậy thôi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 Chứ một khi có chồng vô rồi thì đỏ da thấm thịt và tư rối mấy hồi Cái đó mày khỏi lo Cổ làm sao đủ sức về làm dâu nhà mình được Cổ quen thói không làm gì đụng tới móng tay Thấy nhầm cứ tìm cách bài bá chuyện hỏi con gái ông quyện hàm hoài Bà hội đồng quyết liệt bày tỏ thái độ Chuyện làm dâu đó mày khỏi lo Mày cứ cứ cưới cô sáu đó gì là đủ Tự nhiên nhầm muốn nói bướng Cũng được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 Ông hội đồng khừng lại đưa mắt nhìn vợ Bà hội đồng cao có hành lại con Mày tính theo kháng chiến tới mộ tới tổ gì ha Chuyện nhà không lo để lý lo chuyện bao đồng Ông hội hùng hồn đỡ lời vợ Bộ có mày đi kháng chiến thì tay nó mới chịu rút về nước để cho mình được độc lập hả Thằng dại hết chỗ nói Tây Tàu Việt Minh gì thế kệ họ Mình là dân thì ông lên bà xuống gì mình cũng là dân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 Mày không thấy tao đóng tiền cứu quốc, ủng hộ tuần lễ này, tuần lễ nọ đều đều sao đó. Và mấy ông trong quỹ ban cũng quan hô ba rần rần chứ bộ dám dèm xỉm hay chê ba gì sao. Nhầm mỉm cười. Ba có tiền ba làm vậy cũng tạm đủ. Chứ con cứ ru rú ở nhà hoài sao được. Thế nào con cũng đi. Bà hỏi ngắt ngang. Được rồi. Mày muốn kháng tô kháng chén gì đó thì kháng. Nhưng phải cưới vợ trước cho tao. Cưới vợ để má nuôi hen Bà Hội châm bẩm gật đầu. Ừ. Nhâm thở dài. Cũng được. Bà Hội giai qua bảo chồng. Ông nhờ người coi ngài đi ông. Bên anh chị Nguyễn Hàm cũng có ý muốn nói chuyện cưới hỏi này nên làm cho gấp gấp. Nhâm dục hỏi. Má coi chừng con gái người ta có sao không đó. Bà Hội có vẻ chưng hững. Có làm sao là làm sao. Nhâm ngập ngừng. Biết đâu người ta hối thúc như vậy là vì...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 Bộ má muốn cho dân mình nô lệ thêm một lần nữa hay sao Bà hội trả lời một cách tự nhiên Tao thấy hồi đó tay cai trị Dân mình coi bộ dễ thở nhiều hơn bây giờ lần Nhâm phì cười và không muốn cãi lý với mẹ nữa Được thể bà hội hăng hái nói tới Nếu không sợ có chuyện lộn xộn mà Tao cũng chẳng hối thúc mày cứ vợ mần chi Đáng lẽ là tao còn để cho mày học tới nữa à? Chỉ còn mày là đứa con Úc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 Có lẽ ở dưới mình không đến nỗi nào đâu ba Ông hội gật gù Tao cũng dái trời như vậy Do chỗ đó tao ủng hộ quỹ ban dưới mình đủ thứ để cho họ nể Má mày không biết nên cằn nhăn tao hoài Bà hội gay gắt Ông ủng hộ để tụi nó ăn xài phủ phê Rồi còn cho là ông dài nữa Ông hội chắc lưỡi Thời buổi bây giờ khó lắm Bà đừng nên la bi bô như vậy mít lòng lắm Cầm dầu sao khỏi dính tay Tụi nó có ăn ngập mặt Thì tụi nó mà để mình yên được Rồi như nghĩ ra điều gì Ông quay lại nhầm xúc sắn tiếp À Mày tính tới chuyện kháng chiến đó Coi bộ hay à Thấy cả nhầm và bà hội Cùng ngơ ngác nhìn lại mình Ông hội vui vẻ nói Cái gì cũng nên đi trước hết Để tao chạy chọt với mấy tài tổ Trên ủy ban coi có chức lạm xạm gì đó Cho mày nhập vô Nhầm lắc đầu Con muốn theo bộ đội đánh tay ông hội trợn mắt việc đó để cho người khác tội gì mà phải lăn vào chỗ mũi tên hòn đạn vậy thì con kháng chiến nổi gì ông hội chắc lưỡi mày theo cho có vị vậy thôi hay nói cho đúng ra mày theo mấy chả cho nhà mình có phe có cánh để cho mấy thứ cắt kè trong làng trong xóm nó đỡ dòm ngó hoặc làm khó dễ nhà mình bà hội tán thành liền ừ phải đa nhầm nhầm nhăn mặt nhưng rồi đáp cho xuôi Để con tính coi Nhâm đang thơ thẩn đứng trước sân Thì thấm đi sớt qua Và nói bân quơ: Cha đi coi vợ về sướng quá ha Chiếc lời cô rảo bước một nước Nhâm toan đuổi theo Nhưng rồi lại không dám Vì ngài có ai trông thấy Thấm đi thẳng lại phía đám xoài tượng Cạnh lẫm lúa, và mất khúc Nhâm làm bộ xăm soi Mấy chậu cây bùm sụm uống thành hình con nai Con công. một hồi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 Lại chỗ đằng đám chuối hộp kia tiện hơn Phía sau đó có bụi gai dày bịch Nên mình không phải canh chừng mặt đó Dứt lời cô ta lủi nhanh về phía đám chuối Nhâm đi trở ra phía sân Ngó kỹ một lúc Rồi mới rảo bước xong thẳng lại chỗ thắm đang đợi mình Đến nơi nhâm ngồi phịch xuống bên cạnh thấm Xuồng xả đưa tay ôm sóc nách cô gái Thấm quạo quọ Vứt tay nhâm xuống Buồn thế mô đây nè mà còn giỡn Nhâm gượng đùa Vắng mặt em có một buổi mà nhớ dẫu lên Thấm biểu môi, Si, sì, đừng sao Chưa bao giờ em nghe anh nói một câu không có duyên dùng gì hết trơn như vậy á, Phải chi anh nói anh nhớ cô gì đó bên ông quyền hàm Thì nghe còn có lý hơn Nhầm có vẻ sẻn lẻn Nhưng rồi lại nói cứng Em không biết là suốt buổi coi vợ về Ông già bà già anh chửi anh nát nước hết sao Anh đâu có chịu lấy vợ Thấm nhíu mày Em không cần anh nói dốc đâu ngang Em nghe ông chủ bà chủ bàn tính gấp chuyện làm đám cưới đó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 Ừ. Anh ta cười gượng Trừ vi tay xuống tới đây gấp gấp thắm trời môi Anh nói chuyện không có không à Tay nó còn ở tí mụ trên Sài Gòn ấy, Thì làm sao xuống liền dưới này được Đằng nào anh cũng phải cưới vợ Nhầm không biết nói sao Nên chỉ buông thẩm một tiếng ừ quể quải Thấm có vẻ bực mình Như vậy phần anh cũng gọn Nhầm nói đẩy đưa theo Gọn khỉ gì Rầu thấy mồ đây. cười khẩy làm bộ mại hơi bây giờ anh nói vậy chứ nửa đố khỏi suốt ngày anh nín trong buồn để hú hí với con vợ mới nhao nhẽo chỉ có em đây mới chướng nhầm nhíu mày chướng cái gì còn hỏi nữa mới chướng và mới kẹt vì nữa rồi đây á, em ở đây để chứng kiến hai người xà nẻo với nhau à vậy chẳng lẽ em là kẻ ăn người ở trong nhà mà vợ anh không sai biểu không rầy ra em Mấy cô con nhà giàu có lớn hay bắt bẻ lắm cho bộ dễ sao Nhầm ngớ ngẩn hỏi Vậy em tính sao Thấm phì cười Anh này hỏi lạ không à Em thì còn tính cái khỉ gì được Tía em còn thiếu nợ ông hội đồng ấp lắm Ờ ha Nhưng chẳng lẽ rồi tụi mình gian ra Như không quen biết gì hết sao Thấm cười lớn hỏi vặn lại Chứ anh muốn cưới em làm bé được sao Nhầm nhăn mặt Nhìn kỹ lại dốc dạc của cô gái, chép miệng thang. Em nói giỡn hoài, ít ra mình cũng phải quen biết nhau nhiều hơn mới phải. Thấm nhìn lại anh ta, nhí nhảnh hỏi. Anh tính nước khôn quá ha, quen biết nhiều hơn nữa, nghĩa là làm sao? Nhâm gượng cười nói lãng. Anh hơi tiếc cái là mình mới làm quen với em từ ngày anh nghỉ học gì đây. Mà anh vẫn ý y là không có ý gì gấp, nên không tìm ra dịp để gặp em lâu hơn. Thấm liếc xéo anh ta cười tủm tỉm Thôi đi cha nội Anh chỉ lo phần sướng của anh không hen Con này đâu có dại Dứt lời cô ta đứng lên Em phải vô nhà đây Nhằm đứng lên theo Và ôm dội lấy cô gái Với những cử chỉ mơn trớn Vừa hấp tấp vừa thô bạo Thấm chỉ để yên trong một giây Rồi cương quyết xô mạnh anh ta ra Em nói đúng bon Anh chỉ thương em chỉ tiếc em theo cái điều đó thôi Nhầm liếm môi nuốt nhanh nước miếng như vừa Bị cơn khát dữ dội Gượng gạo Đưa tay vuốt lại chép tóc rớt phủ xuống trán Cười trừ Thiệt Em như cái gai trước mắt Phải chia em khó thì khó luôn Đằng này em cứ nhữ nhữ Như người ta đi câu nhấp hoài Mệt cho anh quá Thấm uốn éo bỏ đi và nổi trống không Ráng chịu cho nó quen Nhầm chạy theo Tối nay ra sau hè đợi anh nha Thấm lắc đầu Không được đâu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 Chắc cô có chuyện gì vui ưa rồi sao Bà lành ngó xuống mấy đầu ngón chân Chẳng sao hết Tôi thấy vậy thì nói vậy thôi Rồi anh ta đổi ra giọng thản nhiên Từ nãy giờ tôi chạy đôn chạy đáo để kiếm cô Thấm làm ra vẻ thật thà Bộ bà chủ réo tôi à Bà lành gượng cười Không Tôi thấy cô đi đâu mất tiêu tôi kiếm vậy thôi À Chắc cô hay tin cậu ba sắp cưới vợ chứ ừ ai nói cho cô biết vậy ở trong nhà người ta bàn tán tùm lum lên đó mà không biết làm sao bà lành gục gật đầu ừ há như vậy cũng êm hén cô hén thẩm nhướng mày cậu cưới vợ thì cậu cưới vợ chứ có cái gì lạ lùng đâu mà êm chứ không bộ cậu cưới vợ rồi động phạm gì tới mình hay sao thôi tôi chạy về nhà lo vo gạo đây bà lành luống cuống ngó lên trời rồi nói con sớm bững mà cô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 Thiệt hay chơi đó cô Cô cứ hứa trớt hoài Thấm không nở và không dám xử ngặt với anh ta Thiệt mà Mình ở chung một chỗ chứ bộ cách xong cách đò gì Sao mà anh sợ tôi đẩy cây Nghe bùi tài Ba lành gật cù Ừ phải Vậy cô tính bữa nào Thấm trả lời cho xong Thì để bữa nào tiện Bữa nào dắn ông chủ bà chủ Hoặc không có ai để ý tới Mình khều nhau là gặp liền Chứ biết trước đâu mà hẹn với họ Mặt của ba lành tươi lên Phải ra Thôi cô đi vô ngay kẻo đứng với tôi không nên Thẩm liếc xéo anh ta Và cũng không muốn hạ tiện chi một nụ cười tình Thấm đang lùi cùi quét dọn dưới bếp Thì Nhâm đụng đỉnh đi xuống Ba tâm gái đang rửa chén Thấy vậy giọt miệng hỏi Cậu muốn kiếm cái gì đó cậu ba Nhâm nhìn quanh ấp úng đáp a, tôi tính kiếm con dao nhỏ Bác tám sốt sắn chỉ giúp. dao nhỏ cho ô trầu của bà đó cậu. Thấm tinh nghịch sôi mói nhìn anh ta. Như có ý chờ xem anh ta sẽ phải đối đáp cách nào cho xui. Nhằm làm bộ săn sái bước lại giá để dao Gần nơi dàn bếp. Và lần lượt khua mấy lĩ dao lên. Tôi sợ làm mẻ dao bữa cao của bà già. Bà cạo chết. Tôi tính giót chút tre để làm đồ khải đơn. Không biết cái miếng nhựa tôi dùng chơi đờn măng đô. mỗi khi rớt đâu mất. Thôi để sáng cũng được. Bác tám vậy hả rồi cúi xuống lúi húi rửa chén thấy thế nhâm bước nhanh lại chỗ thấm đứng nói nhỏ đợi ngoài nhang dứt lời anh ta bỏ đi liền để thấm không kịp kiếm cớ từ chối được thấm đang nằm úp mặt lên gối thở mạnh thì chợt nghe có tiếng hút gió ở phía sau hè cô ta nhận ngay ra đó là ám hiệu của nhâm cô cựa mạnh để trở mình ngửa lên rồi lại nằm sắp xuống như cũ Bà Sáu nằm bên cạnh bị quấy rầy vì không chợp mắt được yên Nên chằn nhận cô ta liền Con nhỏ này nằm ngủ không nên nết Mày làm gì mà lăn qua trở lại rầm rầm như cá nước dẫn sống vậy Thấm cười nhẹ quơ tay vào gãi lung tung và nói Không biết sao trong mình tôi xót quá Bà Sáu cào nhầu Chắc tại mày đi suốt lúa rồi chịu không chịu tắm cho kỹ Nên bụi lúa nó làm cho sót mình sót mấy chứ gì Thôi ráng nằm yên để cho tao ngủ Mày mà dễ đụng đụng nữa tao đạp lọt xuống sàn ra Thấm chắc lưỡi Bà cứ ngủ phần ba đi mà Thấy kẻ túi Bà Sáu hừ một tiếng Kéo gối nhít vô sát thành mùng Và quay mặt vào đó để cố ép giấc ngủ Thấm lại nằm ngửa lên thở mạnh Nắm hai vạt áo túi hoạt phạch phạch Dường như bị nóng bức ghê gớm đến vậy Tiếng hút gió lại dẫn vào Thấm cau mày rồi mỉm cười một mình Cô quyết cho nhâm đợi hụt một phen Nhưng rồi Thấm lại thở khắc xa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 Mày mất ôn dịch gì kỳ vậy hả? Thấm thải nhiên đáp Tôi bị chột bụng Bà ngủ trước đi Tôi chạy ra sau một chút Bà Sáu quạo quỏ giao hẹn Lát nữa mày có vô Làm ơn nhẹ mình nhẹ mấy một chút nghe bà nội Ưa ma Dứt lời Thấm lục đục vén mùng bước xuống giường Mở cửa sau để đi ra hè Nhầm đã trực sẵn nếu lấy tay cô ta dẫn đi Thấm để yên cho đến lúc đi ra khỏi cửa Cách một khoảng vài ba thước Cô mới giật tay đứng lại Và lên tiếng nho nhỏ Người ta đã nói là không xa mà Cứ làm bộ hút gió như rắn lục kêu hoài à Nhâm cười nhẹ Anh biết thế nào em cũng ra Xí, giỏi Mà kêu người ta ra làm chi Nhầm nắm tay cô ta toàn kéo đi Thì lại xích ăn gốc măng cục kia Chắc ăn hơn thấm ngoe quẩy Lại đó rồi anh giữ riết không cho vô à Có gì thì nói phứt đi Anh nên nhớ là lúc này khó lắm Anh Ba Lạnh anh cũng tò về muốn gặp em ngoài hè Nhưng em không chịu nhằm bóp mạnh tay thấm Nhưng với anh thì em chịu phải không? Nó dễ nghe quá Em sợ anh đợi đây hoài rồi đụng đầu với anh cái cọp á Thì coi kỳ lắm Vậy em ra cho anh biết Vậy em phải trở vô liền đây Vừa lúc ấy có tiếng cho người thình thịch vang lên nhằm kéo thấm nép người sát vô tường Và cùng chăm chú nhìn về phía ấy Không ai khác hơn là Ba lành Anh ta đang đi từ phía trại ghe Nơi anh ta ngủ Và bước thẳng lại cửa sau nhà Có lẽ vì thấy cửa mở Và có ánh đèn hắt ra Anh ta do dự một giây Đoạn bước chân vô nhà bếp Thấm dội xô nhẹ nhầm ra kêu khẽ chắc cha ảnh vô trỏng thì lo chanh hết Nhâm giữ cô ta lại Cái gì mà sợ Chắc nó đi kiếm cái gì đó Kiếm em chứ kiếm cái ông bà ông giả gì nữa Để em vô Khoan đã Nó không thấy em đi về chứ gì Không đâu Hồi nãy em có nói với bà Sáu Là em đi cầu Thế nào anh cũng sanh nghi thả xề ra kiếm Nhâm cười nhẹ Nó biết cái gì mà sanh nghi Nhưng anh cũng muốn gặp em trong đêm nay Ở sau hè đi nè Vậy em không chịu Nhâm chắc lưỡi Rồi chẳng lẽ nó ra tuốt Mà cầu tuyên ở mé xẻo để kiếm em sao Ô mèo cái điều đó bất lịch sự quá Đến nước này mà anh còn nói giỡn Thôi anh liệu biến mất đi Để em chạy rót lại cầu tuyên ngồi sẵn ở đó Cho có chứng cớ Rồi em cũng vô ngủ luôn Dứt lời cô ta dùng chạy thẳng ra mé xẻo Sau vườn măng cục nhầm hầm hực dậm chân thịt thịt Và đành rút bụng đứng yên một chỗ Một lát sau anh ta thấy ba lành lò mò bước ra Giáo giác nhìn quanh Móc thuốc ra dấn hút Nhâm chửi thề làm hầm Khi thấy rõ ba lành không có ý định gì Muốn quay gấp về trời ghe hết Càng bực mình hơn nữa là Sau khi hút hết một đứa thuốc Ba lành lại lững thững đi thẳng về hướng cầu tiêu Nhâm muốn rình mò đi theo sau Nhưng kịp nghĩ rằng quá anh ta chỉ rê ra đó để kiểm soát thực hư chứ chẳng lẽ cả ga đến nước cà ra ở đấy luôn để tán tỉnh thắm thiếu gì chỗ khác để nói chuyện với gái đúng như nhầm đã dự đoán không tới nửa phút sau thắm sầm sộc đi vô và ba lành lẻo đẻo theo sau nhầm nương theo bóng tối bước lại gần cửa để nghe ngóng thắm vừa đi vừa quơ tay giọng bực tức rõ rệt anh làm cái gì mà đi theo rình mò tú hoài vậy hả ba lành ấp úng chống chế Tôi ngủ không được, nên thả rượu ra vậy thôi Và cũng tính đi cầu Hứng, Anh ngủ ở trại ghe gần sát bên mé sông cái Mà anh lại chịu khó lội vô vườn để đi cầu Anh làm như tôi là con nít không biết gì hết trơn vậy Tôi cũng muốn đi cầu Âu Coi có gặp cô không Tôi nghĩ đến cô là bắt nhớ ghê nhớ gớm Nhớ như nhớ ông bà ông giải gì đâu á Thấm tàn nhẫn đáp Anh thì quanh đi quanh lại có bấy nhiêu đó hả Anh theo tôi to to cái điều này á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 sốc sắn bước đi trước và đứng đợi cô ta ngay dưới gốc cây măng cục cạnh đường. Thấm nhìn quanh đoạn thông thả bước theo vô. Thái độ quy phục mau mắn của Thấm làm cho ba lành lúng túng. Sau khi đứng vào một chỗ thật khuất, Thấm giọng giặt lên tiếng. Tôi đi nè, anh lại cho mau đi. Ba lành lỡ ngớ bước lại gần cô ta, ấp úng. Cô kêu tôi lại đây làm chi? Thấm chắc lưỡi. Anh đòi như vậy mà, bây giờ còn hỏi nữa. Ồ, tôi muốn nói với cô vài câu chuyện Thẩm cự nữ Chèn đét ơi, chuyện gì mà nói hoài vậy à Có phải là anh nói là anh thương tôi phải không Cái đó cô biết mà Vậy thì con nói gì nữa Bà lành ấp úng đáp Tôi muốn có dịp gần gũi cô Riêng bị một chút Tôi thẩm cười nhẹ Khó vậy mà lập cà lập cưỡi hoài à Tôi biết vậy nên tôi mới vô đây nè Vậy anh lẹ lẹ đi Ừ Nhưng có cái gì đâu mà cô dục như dục ta vậy Thấm bực mình nếu lấy vai anh ta kéo lại Chèn ơi tôi phải vô cho mau Và anh cứ lớn ngớ hoài à Chá nỗi này thật là kỳ đời Ngừng một giây cô hỏi ngang Vậy chứ anh không biết phải làm sao hả Anh thương yêu tôi chút đỉnh gì thì làm phức đi Chứ anh sàn xe cà rịch cà tan hoài Thì tới sáng bét tôi cũng chưa trở vô được